Bác sĩ, mau tới đây, bệnh nhân đã tỉnh. Bạch vũ mộng vừa tỉnh lại thì trợt nghe thấy bên tai có những âm thanh ồn ào, xoa xoa cái chán đau đớn, chậm rãi nhìn chung quanh. Đột nhiên nàng thấy sửng sốt, sao lại thế này? Nơi này không phải là chiến vương phủ, nhìn thấy bác sĩ mặc áo. Lào, trắng vội vàng tới kiểm tra cho cô, đây là bệnh viện sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tôi lại ở đây?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 Nơi này rất lạnh, tôi đưa cô về." Bạch Vũ Mộng nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Tú ngài nhớ đêm mong, thần. Trong giọng nói có sự nức nở, còn có đầy sự bất lực. Lam Hạo Thần sững sốt, giọng của cô, vì sao luôn ở giữa đêm khuya lại khiến anh nhớ tới cái gì đó, nhưng anh lại không nhớ rõ. Bỗng nhiên anh thấy có chút hận bản thân. Bạch Vũ Mộng nhìn thấy anh sững sờ đứng đó,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 Gây phiền phức cho anh rồi Có lẽ là mấy ngày nay tôi quá mệt Anh, không sao chứ Bạch Vũ Mộng rè rặt cẩn thận mở miệng Nhìn chằm chằm người này Cô nhìn không được muốn khóc Ừ, hiện tại cô tỉnh rồi thì đi đi Lam Hảo thần không muốn nhiều lời Không biết vì sao anh lại có cảm giác như vậy Nhưng lúc này nờ hát rất muốn trốn khỏi chỗ này Rất muốn rất muốn Bạch Vũ Mộng cục mắt